Mùi thơm ngào ngạt bốc lên, sinh mệnh khí tức nồng đậm thông qua mũi ngửi đều thấm vào tận ruột gan. Cơ động nhịn không được nói. Những loại hoa quả này đều là kiệt tác của tự nhiên A. Tạp lặt cười nhẹ một tiếng. Mời hai vị ân nhân thưởng thức. Đây đều là những đặc sản của sinh mệnh chi sâm chúng tôi. Những thứ này sau khi hái xuống khoảng một ngày sẽ không còn sự bảo hộ của sinh mệnh lực nồng đậm mà hư đi Cho nên bên ngoài sinh mệnh chi sâm tuyệt đối không thể nào nếm thử được Nói đến đây ánh mắt của hắn đột nhiên dài ra Nhìn chầm chầm vào liệt diễm há hốt miệng không nói được lời nào nữa Lúc trước vừa mới bước vào gian phòng Toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt hết lên mới hoa quả này. Lúc này ngẫm đầu lên. Mới nhìn thấy được khuôn mặt liệt diễm vừa mới tháo cái mang che mặt xuống. Ánh mắt hắn hoàn toàn động lại. Một lời cũng không thể nào phát ra được. Buồn cười nhất chính là cái lưỡi màu xanh nhạt trong miệng hắn thế nhưng cứ càng lúc càng co rút lại. Cơ động thoáng có chút bất mãn khẽ h่อ một tiếng. Tuy rằng hắn hoàn toàn hiểu được tâm tình của Tạp Lạc lúc này, nhưng vị nữ thần trong lòng mình lại bị người khác nhìn chằm chằm như thế, trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái. A, a ca ngợi sinh mệnh nữ thần vĩ đại. Trời ạ, ngài là sinh mệnh nữ thần giáng trần hay sao? Tạp Lạc thân là một gã sâm yêu Những từ ngữ dùng để tán dương người khác quả thật rất ít. Dung mạo của liệt diễm lúc này đã khiến cho gã sâm yêu đơn thuần này lâm vào một sự rung động không thể nào hình dung nổi. Không hề có chút nào mạo phạm, hoàn toàn là sự sùng kính, tôn sùng xuất phát từ nội tâm đối với cái đẹp mà thôi. Liệt diễm mỉm cười tự như một vầm thái dương tỏa sáng. Không gian bên trong căn phòng này giống như được nụ cười của nàng chiếu rọi mà càng thêm sáng chói hơn vậy. Nụ cười của nàng vừa mới nở ra một chút, phục một tiếng, hai hàng máu đã từ trên mũi của tạp lạc phun trào ra. May mắn là cơ động phản ứng mau, bước ra một mảnh lá cây chặn lại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tạp lạc cúi đầu sát mặt đất. Hắn thật sự không dám tiếp tục ngắm nhìn liệt diễm. Xoay người lại. Cứ như vậy lồm cồm bò ra khỏi căn phòng gỗ kia. Không biết chân tay luyến quyến thế nào, phút một tiếng đã rơi thẳng xuống bãi cỏ bên dưới gốc cổ thụ. Hắn lồm cồm bò dậy trong miệng liên tục thì thào. Ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Trời ạ! Ta nhìn thấy sinh mệnh nữ thần hạ phàm Dưới cái nhìn trợn mắt há hốt mồm của cơ động Vị sâm yêu này luống cúng bỏ chạy đi Cứ vài bước lại té lăn quay một lần Lồm cồm đứng dậy Chạy vài bước lại té ngã Liệt diễm khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của mình Nhìn sang cơ động nhẹ nhàng nói Chúng ta nhất định phải giúp đám sâm yêu này. Bọn họ thật sự là đơn thuần và đáng yêu. Một chủng tộc chức phát mà nhiệt tình yêu thương đối với tự nhiên như thế, nhất định không nên bị tuyệt diệt. mu A Co Vung hai 20 -09 2013 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 195 Cơ sở chế tạo ma kỷ quyển chuột Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Nghe những lời liệt diễm nói cơ động gật đầu tán đồng Ăn thử mấy loại hoa quả trân phẩm này đi Ta sẽ tận lực thuyết phục đám sâm yêu kia Liệt diễm nhìn về phía những loại hoa quả cực kỳ tươi ngon, màu sắc sặc sỡ kia, nhẹ nhàng nói. Cơ động ta muốn nếm thử tất cả các loại hoa quả kia có được không? Cơ động gật đầu, nói. Đương nhiên là được. Ngươi ăn hết đi. Chỉ cần liệt diễm thích hắn ăn ít một chút thì có vấn đề gì đâu. Nhưng mặt rất nhanh hắn liền phát hiện ra rằng. Mình đã hiểu sai ý liệt diễm rồi. Liệt diễm cầm lấy một quả, đưa lên miệng cắn nhẹ một cái. Một mảnh trái cây nhỏ cùng với thứ chất lỏng thơm ngát rơi vào trong đôi môi đỏ mỏng của nàng. Nhìn hàm răng trắng noảng, đều đặn như một hàng cánh hoa của nàng, cơ động không khỏi có chút ngây người. Mà ngay lúc đó, liệt diễm lại đưa cái quả nàng vừa cắn xong đến trước mặt cơ động. Nàng, nàng ấy muốn cùng ta ăn chung quả này Cơ động ngẩn ngơ Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại Vội vội vàng nàng cầm lấy cái quả mà liệt diễm vừa cắn một miếng kia Không chút do dự đưa thẳng lên miệng mình Cắn ngay một miếng tại vị trí mà liệt diễm vừa cắn Mùi vị thơm ngon đặc biệt của thứ quả kia đưa vào miệng Hắn cũng không hề cảm nhận được chút nào. Lúc này trong lòng hắn đã chán đầy một loại cảm giác cực kỳ đặc thù. Đây chính là quả mà liệt diễm từng cắn qua. a. Bất tri bất giác cơ động phát hiện, mối quan hệ giữa mình và liệt diễm tự hồ như tiến thêm một bậc khác. Nhìn bộ dáng hồ đồ của cơ động, liệt diễm nhịn không được phì cười một tiếng. Hai bên má nhất thời một mảnh ửng hồng. Nhìn qua càng thêm quyến rũ động lòng người. Lúc này nàng mới cầm tiếp một quả thứ hai, giống như quả đầu tiên, chỉ khẽ cắn một miếng rồi lại đưa cho cơ động. Cái gì là hạnh phúc? Đang rét lạnh giữa trời tuyết rơi, có người đưa cho một cái lò than sưởi ấm chính là hạnh phúc. Đang cực kỳ đói bụng, có người cho một chén cơm trắng chính là hạnh phúc. Lạc trong sa mạc, khát cháy cổ, nhìn thấy một ớt đảo chính là hạnh phúc. Còn đối với cơ động mà nói, giống như hiện tại, ăn được hoa quả mà nữ thần trong lòng mình từng cắn qua chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời hắn. Trong gian phòng làm bằng tán cây rậm rạp kia, Hai người cứ như vậy mà lặng lặng ăn. Không lâu sau, hơn 10 loại hoa quả đã hoàn toàn hết sạc. Phần lớn trong số đó thật ra đều nằm trong bụng cơ động. Đáng tiếc là, kẻ này quả thật cũng không biết quý trọng kỳ trân gì bảo gì cả. Căn bản là không có biết được mùi vị của loại hoa quả nào. Toàn bộ tâm trí của hắn hoàn toàn đặt trên cặp môi đỏ mộng, hàm răng trắng muốt của liệt diễm. Đầu ngốc nhìn cái gì? Liệt diễm nửa cười nửa không, hơi sen giọng Cơ động cười hắc hắc. Cho dù nhìn suốt đời ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Bất luận là khi nào nhìn thấy ngươi trong lòng ta đều cảm thấy vô cùng kinh diễm. Liệt diễm phì cười một tiếng. Mấy năm trước, ngươi cũng chỉ là một thằng nhóc con. Mấy năm sau, ngươi cũng đã nói với ta những lời như vậy. Xem ra, tiểu cơ động của ta thật sự trưởng thành rồi. Cơ động có chút bất mãn, khẽ ẩn ngực một chút. Ta nhỏ lắm sao? Liệt diễm bật cười, nói. Được rồi, ngươi không còn nhỏ nữa. Vậy được chứ? Cơ động hôm nay lúc ngươi cùng với đám người kim ơn thương hội kia chiến đấu đối với những kỹ năng mà gã thất quan giáp một hệ ma sư kia phóng thiết ra ngươi có ấn tượng gì không cơ động gật gật đầu nói đương nhiên là có nếu lúc đó không phải hắn đúng lúc phóng xuất ra một cái phòng ngự quyển trụ, hắn căn bản không thể nào đỡ nổi công kích liên hoàn của ta vẻ tươi cười trên mặt liệt diễm thu liễm lại, gật gật đầu, nói Cái mà ta muốn nói với ngươi, chính là vấn đề về quyển trục Lực lượng con người luôn có hạn, cho dù là thần cũng vậy Ma kỷ quyển trục có thể nói chính là phương pháp căn bản giải quyết được vấn đề này Cũng giống như mơ dương sông hỏa tồn trữ pháp trận của ngươi vậy có thể khiến cho mơ dương miệng của ngươi tồn trữ một lượng ma lực khổng lồ. Trong thời khắc quan trọng, thậm chí còn có tác dụng trợ giúp ngươi phóng thiết ra siêu tất sát kỷ nhật nguyệt mơ dương giới nữa. Nhưng mặc dù co ma lực của ngươi đã đạt đến cấp bập cửu quan, lượng ma lực tồn trữ dù sao cũng vẫn có giới hạn. Theo ta nghĩ cũng đến lúc ngươi nên nghiên cứu về phương pháp chế tạo ra ma kỷ quyển trục rồi. Trong lòng cơ động chật động, ngươi muốn dạy ta cách chế tạo ma kỷ quyển trục. Liệt Diễm lắc lắc đầu, nói, ma kỷ quyển trục đối với ta mà nói hoàn toàn vô dụng cho nên ta cũng không biết cách chế tác nó. Còn nhớ đến quyển sách lúc trước đằng sạc tặng ngươi hay không? Đó chính là phương pháp cơ bản để chế tạo ra ma kỷ quyển trục. Những cổ ngữ ghi lại trên quyển sách cổ đó ta cũng biết. Ngươi lấy quyển sách đó ra đây. Cơ động vội vàng đem quyển sách mà đằng sạc tặng cho hắn ra. Quyển sách này cũng không quá dày. Mười trang đầu tiên vẽ lại một ít đồ án kỳ dị của mười hệ ma lực cùng với một ít chú thiết ngắn. Mấy trang cuối thì toàn bộ ghi lại một ít phương pháp chế tác Liệt diễm cầm lấy quyển sách nói Quyển sách này chính là ghi lại các phương pháp cơ bản để chế tạo ma kỷ quyển trục Đối với bất cứ một vị ma sư nào mà nói chế tạo ma kỷ quyển trục Cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì Căn cứ theo trí nhớ của ta Các ma sư nhân loại các ngươi Khi chế tạo ma kỷ quyển trục Tỷ lệ thất bại lên đến hơn 9 thành Chế tạo các loại ma kỷ quyển trục càng cường hãn Tỷ lệ thất bại lại càng cao hơn Quyển sách mà đằng xà đưa cho ngươi này 10 trang đầu chính là ghi lại phương pháp Đem ma kỷ 10 hệ ma lực ghi lên giấy chuyên dụng ba trang cuối cùng chính là phân biệt ghi lại phương pháp Chế tác giấy chuyên dụng cho quyển trục Loại giấy chuyên dụng này chia làm ba loại Giấy dành cho mệnh trung kỹ Tất sát kỹ và siêu tất sát kỹ Những tài liệu yêu cầu Của bọn chúng tự nhiên Cũng có nhiều khác biệt Cơ động nghi hoặc hỏi Nếu như ma kỹ quyển trục Đã khó chế tạo đến như thế Vì sao phương pháp Chế tạo quyển trục Của mười hệ ma lực mỗi hệ cũng chỉ có một trang giấy mà thôi. Liệt Diệm nói. Chính vì vậy mà ta mới nói đó là phương pháp cơ bản mà thôi. Mỗi một gã ma sư khi chế tạo ma kỹ quyển trục cũng không có khả năng căn cứ theo sách vở ghi chép rồi muốn làm gì thì làm cái đó. Bọn họ chỉ có thể đem những gì mình an hiểu đối với một loại ma kỹ ghi giấu lại. Rồi khảm vào quyển trục mà thành hình. Muốn chế tạo ra các loại ma kỹ quyển trục tổ hợp kỹ. Càng phải cần có nhiều hệ ma sư hợp lực lại mới có thể chế tạo thành công. Nhưng tỷ lệ thành công lại càng thấp hơn rất nhiều. Thứ mà quyển sách này ghi chép lại. Chính là phương pháp đem các loại ma kỹ khảm xuống quyển trục. Theo như ta quan sát. Phương pháp cùng với nguyên lý trong này ghi lại. Rất giống với cái tồn trữ pháp trận trong ngũ hành pháp trận của ngươi. Chỉ là có chút thay đổi nhỏ mà thôi. Đọc hiểu được quyển sách này. Chỉ cần là ma sư. Có được một lượng tài lực đầy đủ hỗ trợ. Thông qua một thời gian dài tiến hành thử nghiệm. Nhất định là có cơ hội chế tạo ra ma kỹ quyển trụt cơ động nghi hoặc nói Có được một lượng tài lực đầy đủ hỗ trợ Vì sao? Không phải chỉ cần chuẩn bị một ít loại giấy chuyên dụng cho quyển trục là được rồi sao? Liệt diễm lắc lắc đầu Nói ngươi cho rằng mấy loại giấy chuyên dụng cho chế tác quyển trục dễ kiếm lắm hay sao? Không có dễ dàng như vậy đâu Những yêu cầu của các loại giấy chuyên dụng đó cực kỳ cao. Loại giấy chuyên dụng dành cho mệnh trung kỹ thôi. Mỗi một thước giấy đã cần phải có một quả tam giai tinh hạt đồng chút tính. Cộng thêm hơn 10 loại tài liệu trân quý khác. Thông qua phương pháp đặc thù pha trộn lại mới có thể tạo thành. Mà loại giấy chuyên dụng dành cho tất sát kỹ Mỗi thước lại yêu cầu ba khỏa lục giai tinh hạt đồng chúc tính làm căn bản Nhưng lại phải là cùng một loại ma thú mới được Nếu không sẽ sinh ra xung đột dẫn đến thất bại Về phần loại giấy chuyên dụng chế tác siêu tất sát kỹ Càng phải có 10 khỏa thập giai ma thú tinh hạt Cũng phải là cùng một loại ma thú Làm căn bản mới có thể bắt đầu chế tạo Ngươi nghĩ xem Kiếm được một lượng nguyên liệu như vậy Đã khó khăn đến mức nào Hơn nữa tỷ lệ thành công còn chưa đến một thành Sự lãng phí như thế tính thế nào mới hết Ma kỷ quyển trục Với thực lực hiện tại của ngươi Những cái mệnh trung kỹ bình thường căn bản Là không có chút tác dụng hỗ trợ nào Chỉ có tất sát kỹ mới miễn cưỡng có chút trợ giúp nhất định Hơn nữa ma lực của ngươi lại là cực hạn ma lực Yêu cầu lại giấy chuyên dụng để chế tạo phải tốt hơn bình thường một chút Nguyên liệu tiêu hao so với bình thường mà nói phải tăng lên gấp 5 lần Mà tỷ lệ một thành mà ta nói Phải là trong trường hợp ngươi phải nắm vững phương pháp chế tạo cực kỳ thành thuộc Lúc đó mới có thể đạt được Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu Thử nghiệm Lượng nguyên liệu cần phải sử dụng Sẽ tiêu tốn hết bao nhiêu đây Đó là một con số không nhỏ a Như vậy mới đảm bảo Ngươi có thể thuần thục được Những gì liệt diễm nói Khiến cho cơ động nghe qua Phải trợn mắt há hốt mồm nhìn Một lúc lâu sau Hắn mới bớt đắc dị nói Quả nhiên là cần phải có một nguồn tài lực khổng lồ mới có thể làm được. Dựa theo những gì ngươi nói. Muốn đào tạo ra một gã ma kỷ quyển trục chế tạo sư. Yêu cầu tài lực quả thật là một con số rất lớn. Hơn nữa tỷ lệ chế tạo ra quyển trục lại còn nhỏ như vậy. Khó trách phương pháp chế tạo ma kỷ quyển trục lại sớm thất truyền. Cho dù là không thức truyền đi chăng nữa Hiện tại trên đại lục Có thể có tài lực cùng năng lực đi tiến hành nghiên cứu chế tạo ma kỷ quyển trục Chỉ sợ cũng chỉ có hoàn thất các quốc gia cùng với mấy đại thương hội mới có thể làm được Nếu chế tạo các ma kỷ quyển trục lại khó và hao tốn đến như thế thôi ta bỏ đi Có nghiên cứu nó cũng chỉ lãng phí thời gian cùng với tài lực mà thôi. Không bằng để ta tập trung tu luyện tận hết khả năng gia tăng thực lực bản thân tốt hơn. Liệt diễm mỉm cười, lắc đầu, nói. Không ta hy vọng ngươi có thể cố gắng ở phương diện này. Chỉ cần ngươi có thể có được đủ lượng ma kỹ quyển trục cần thiết. Như vậy. Cho dù ngươi gặp phải những chiếc tôn cường giả trong thế giới nhân loại của các ngươi Cũng có được năng lực tự bảo vệ mình Cơ động nghi hoặc nói Nhưng mà chẳng phải ngươi đã nói muốn chế tạo ma kỷ quyển trục là chuyện cực kỳ khó khăn hay sao Liệt Diệm nói Ta hy vọng trên phương diện này ngươi có thể tự sáng tạo ra con đường của riêng mình Bởi vì ngươi có được ưu thế mà rất nhiều ma sư bình thường không thể nào có được. Thông qua linh hồn chi hỏa, ngươi có thể hoàn toàn khiến cho mơ dương cực hạn sông hỏa của ngươi cân bằng. Như vậy khi khống chế, đem ma kỹ phóng thiết, chuyển hóa xuống quyển trục cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hỗn độn đại biểu cho sáng tạo, chế tạo quyển trục cũng là một loại sáng tạo. Có hỗn độn làm căn bản, xác suất thành công của ngươi sẽ cao hơn so với những ma sư bình thường rất nhiều. Cái này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là Lúc ngươi chế tạo ma kỷ quyển trục Không nhất thiết là phải sử dụng những loại giấy chuyên dụng của ma kỷ quyển trục kia. Như vậy, chi phí mà ngươi bỏ ra tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Không sử dụng loại giấy chuyên dụng cho chế tạo ma kỹ quyển trục vậy làm sao có thể chế tạo quyển trục? Nghe những gì Liệt Diễm nói cơ động không khỏi hơi sửng sờ một chút. Liệt Diễm mỉm cười nói, giấy chỉ là một loại dung môi mà thôi. Bởi vì nó dễ dàng kết hợp với các loại nguyên liệu khác. Hình thành nên loại vật liệu có thể chứa đựng được ma lực cho nên mới trở thành loại vật liệu căn bản được ứng dụng để chế tạo ma kỷ quyển chuột. Nhưng mà giấy cũng không phải là loại dung môi duy nhất. Người may mắn có được một loại năng lực kiệt xuất hơn người, vì sao nhất định phải sử dụng giấy chứ? Nếu sử dụng loại dung môi kia để chế tác như vậy, sự tiêu hao tuyệt đối sẽ không giống nhau. Cơ động nhíu nhíu mày nói. Ta không rõ ý của ngươi. Liệt diễm mỉm cười nói. Thứ mà ta nói đến chính là rượu. Lấy rượu làm dung môi để chế tác ma kỷ quyển chuột. Rượu. Nghe xong những gì liệt diễm nói cơ động không khỏi chấn động. Rượu làm sao có thể dùng để chế tác ma kỷ quyển chuột? Rượu là chất lỏng mà. Liệt diễm nói. Chất lỏng cũng có lọ đường mà. Bản thân rượu chính là hỏa thuộc tính cùng với thủy thuộc tính dung hợp. Bản thân nó cũng có thể là một loại dung môi. Chỉ cần ngươi đem bột tinh hạt dung nhập vào đó, rất có thể chế tác thành quyển chuột Với năng lực pha chế rượu của ngươi trong quá trình pha chế rượu, đem ma kỷ rót vào trong rượu dịch. Về mặt lý luận mà nói, Hoàn toàn có thể đem rượu biến thành một loại ma kỷ quyển chuột. Năng lực này tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Trước đây ta cũng từng gặp qua nhiều điều tưởng sư rồi. Nhưng bọn hắn cũng không có được năng lực như ngươi. Có thể hoàn toàn đem cảm xúc của mình dung nhập vào trong rượu. Hiện tại mặc dù ngươi là một gã mơ dương ma sư. Nhưng ta lại cảm giác được. Trong suy nghĩ của mình, nghề nghiệp chân chính của ngươi vẫn như trước là điều tử sư. Cho dù là khi phóng thiết ra ma kỹ tâm tình của ngươi cũng không hoàn toàn dung nhập vào đó. Chỉ có lúc pha chế rượu, ngươi mới làm được chuyện này. Ngươi có thể hiểu rõ được đặc tính cùng với cảm xúc tự nhiên của mỗi một loại rượu. Tự nhiên cũng có thể hiểu được chính nó có thể dễ dàng chứa đựng cường độ ma lực như thế nào là tốt nhất. Ta tin rằng, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi nhất định có thể thành công. Hiện tại đối với ngươi mà nói, Điều quan trọng nhất chính là, Phải tìm được loại rượu gì để có thể chứa đựng được ma lực cực hạn sông hỏa của ngươi. Một khi tìm ra được, ta tin rằng, Lúc chế tạo ma kỹ tử tỷ lệ thành công gần như tiếp cận 10 thành. Trong mắt cơ động lón ra quan mang cả người đã lâm vào trong trầm tư. Liệt diễm mặc dù cũng không có dạy cho hắn cách làm như thế nào. Nhưng đã mở ra trước mặt hắn một cánh cửa mới. Từ khi biết liệt diễm đến nay đã có hơn 9 năm. Liệt diễm nói không sai. Mặc dù hắn luôn luôn khổ tu. Cũng muốn trở thành một gã mơ dương ma sư cường đại. Nhưng thật ra trong lòng của hắn. Hơn 30 năm cuộc sống ở kiếp trước làm thế nào có thể pha nhạc cơ chứ? Hắn vẫn như trước là tử thần lý giải đống của kiếp trước. Vẫn như trước chán đầy niềm say mê đối với rượu. Hắn mỗi ngày đều pha chế rượu cho liệt diễm. Vì sao lại không có mỗi ngày choáng đầy niềm say mê cùng với khám phá đối với rượu cơ chứ? Trong thế giới riêng của cơ động cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng quên rượu, vĩnh viễn cũng không quên. Nếu thật sự có thể đem rượu cùng với ma kỷ của mơ dương ma sư dung hợp lại cùng một chỗ, như vậy, cơ động tuyệt đối sẽ cảm thấy vui sướng từ đáy lòng. Hắn đã là tử thần càng muốn trở thành một gã tử ma sư trước giờ chưa từng có hơn rất nhiều. Chứng kiến cơ động lâm vào trầm tư. Liệt diễm cũng không có quấy rầy hắn. Chỉ là yên lặng ngồi sang một bên. Một lần nữa đội cái mũ che lên. Làm bạn bên cạnh hắn. Vào những lúc như thế này. Trừ khi có người nào có năng lực pha chế rượu còn cao hơn cơ động, nếu không cũng không có ai có thể giúp được hắn. Tất cả mọi thứ đều nhất thiết phải do chính bản thân hắn tự mình lĩnh ngộ. Thông thường khi một người hoàn toàn tập trung chuyên chú vào cái gì đó, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Cơ động đối với mọi thứ bên ngoài đã không còn cảm giác gì nữa. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của rượu và ma kỷ. Thỉnh thoảng hắn lại ngẫu nhiên lấy từ trong chu tước thủ trạc ra mấy bình rượu. Thử đem ma lực của mình tiến hành dung hợp với rượu dịch. Hai ngày trôi qua. Bên trong gian phòng trên tán cây này đã chán đầy mùi rượu nồng nặc cùng với vô số bình rượu. Vỡ nát có. Cạn sạch có. Còn cơ động thì vẫn như trước chìm trong say mê nghiên cứu cùng với nghiền ngẫm. Liệt diễm biết rõ cơ động đã dần dần hiểu được chút phương pháp. Hắn có thể liên tục duy trì trạng thái trầm mặc như vậy, liền chứng tỏ những gì mình dự đoán là có thể thực hiện được. Cơ động có được ngũ hành pháp trận, hỗn độn chi hỏa, năng lực pha chế rượu của tử thần. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể làm được Như vậy Cũng sẽ không có người nào có khả năng trở thành một gã tử ma sư được So với các loại nguyên liệu trân quý Giá cả của rượu không thể nghi ngờ là rẻ hơn rất nhiều Húng chi theo như liệt diễm phán đoán xác xuất chế tạo thành công ma kỹ tử là cao đến khủng bố Một khi cơ động thật sự thành công Chỉ cần tiến hành mua bán một ít ma kỹ tử. Như vậy hắn sẽ có được một lượng tài lực hầu như là vô tận. Bất cứ một quốc gia nào. Một thương hội nào. Một quý tộc nào. Cũng đều không có ai chê ma kỹ quyển trục là quá nhiều cả. Ơ không ờ. Ngày thứ ba. Sáng sớm tạp lặt đã từ phía dưới trèo lên. Hai vị ân nhân trưởng lão cho mời hai vị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 196. Rượu đỏ và rượu trắng. Dịch đai IM 84A-U. Nguồn bàn long chiến đội 2T. Mặc dù lúc này liệt diễm đã đội cái mũ lên che mặt lại. Nhưng lúc trước tạp lạc cũng đã nhìn thấy được dung mạo của nàng. Thân thể hắn vẫn như trước có chút run rẩy. Hắn chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân nào hoàn mỹ như thế. Sâm yêu mặc dù không thể tính là con người. Nhưng dù sao hình dáng bọn họ vẫn giống người. Cũng có cùng quan điểm thẩm mỹ với con người. Thanh âm êm tai của liệt diễm vang lên bên tai tạp lạc lúc này đã hoàn toàn thất thần. Vì ngươi đợi một chút, ta cần phải đánh thức cơ động. Tạp lạc lúc này mới hồi phục lại tinh thần, Có chút lo lắng nhìn cơ động, nói, Nơ nhân không có việc gì chứ. Liệt diễm mỉm cười, nói, Hắn không có việc gì. Tạp lạc nhìn đám bình rượu vất lung tung trong gian phòng, Lại nghe mùi rượu nồng đậm. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Chẳng lẽ vị ân nhân này là một gã tử hữu sao? Nếu như hắn đồng ý tặng mình một ít rượu thì tốt quá. Rượu của nhân loại thật sự là khó kiếm. Thanh âm của liệt diễm vang lên trong linh hồn của cơ động kéo hắn từ trong trạng thái tập trung suy nghĩ tỉnh lại. a, Liệt diễm! Cảm giác linh hồn là mẫn cảm nhất cơ đột liền lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt hắn rơi vào trên người liệt diễm kích động nói. Thành công! Liệt diễm ta tin rằng ta đã thành công rồi. Ta tìm ra được loại rượu thích hợp với ma kỷ của ta rồi. Lần này đến phiên liệt diễm kinh hải. Ngươi tìm ra rồi. Nhanh vậy sao? Phải biết rằng, chủng loại rượu vốn là cực kỳ đa dạng. Lúc trước những gì liệt diễm nói với cơ động, chỉ là những suy đoán của nàng mà thôi. Thật sự muốn tìm ra loại rượu nào có đặc tính hoàn toàn tương đồng với cực hạn song họ, đúng là nói dễ hơn làm. Hai ngày, chỉ vẹn vẹn có hai ngày, cơ động không ngờ đã tìm ra được loại rượu thích hợp để chế tạo ma kỹ tử. Cho dù là liệt diễm, cũng có cảm giác không thể nào tưởng tượng ra nổi. Cơ động hưng phấn nói, đúng vậy ta tìm ra rồi. Đầu tiên, ta đem tất cả những loại rượu hiện tại ta biết được, duyệt hết qua một lượt. Sau đó thử nghiệm việc kết hợp ma lực với các loại rượu dịch. Ta phát hiện ra, chỉ có những loại rượu có nồng độ cồn tinh khiết lớn hơn 40 độ mới có thể chấp nhận được hỏi ma lực. Vì vậy, ta lại một lần nữa đem các loại rượu nồng độ cao duyệt lại một lượt, rồi dùng các loại rượu mà ta mang theo bên mình tiến hành thử nghiệm. Rốt cuộc ta cũng đã tìm ra được một ít ảo diệu trong đó. Thiết hợp nhất để dung hợp cực hạn dương hỏa, chính là loại rượu đỏ sản xuất từ nguyên liệu lạc tiểu mạc. Còn thiết hợp nhất để dung hợp cực hạn mơ hỏa, Chính là loại rượu trắng sản xuất từ nguyên liệu là trái nho, còn được gọi là sinh mệnh thủy. Ta đã từng thử nghiệm đem ma lực dung hợp với hai loại rượu này rồi tỷ lệ dung hợp đạt đến hơn 70%. Nói cách khác, nếu như ta có thể hoàn mỹ đem ma kỵ dung hợp với chúng nó, sẽ có thể đem khoảng 70% uy lực của ma kỵ chứa đựng trong rượu. Hơn nữa tỷ lệ phần trăm này cũng sẽ theo nồng độ cồn gia tăng mà tăng theo. Ta đơn giản tính toán qua một chút. Muốn chế tạo ra ma kỹ tử cấp bậc mệnh trung kỷ. Cứ 10 bình ma kỹ tử thì cần 3 khỏa tam giai hỏa tinh hạt cùng với một bình rượu trắng hoặc rượu đỏ 40 độ. Mà chế tác ma kỹ tử cấp bậc tất sát kỷ. Cứ 10 bình thì cần ba khỏa lục giai hỏa tinh hạt cùng thuộc tính. Cộng với một bình rượu trắng hoặc rượu đỏ 50 độ. Về phần siêu tất sát kỹ. Hiện tại cũng rất khó nói. Nó chẳng những yêu cầu ta phải phóng thiết ra ma lực khổng lồ. Hơn nữa cũng yêu cầu tài liệu rất cao nữa. e rằng rượu mạnh 60 độ cũng chưa chắc có thể làm được. Cái này chắc cần phải thử nghiệm thêm nhiều nữa mới được. Đáng tiếc lượng rượu trắng và rượu đỏ mà ta mang theo bên người đã hết rồi. Cảm ơn ngươi, liệt diễm, ngươi đã mở ra cho ta một cánh cửa mới. Nếu như cái này thật sự có thể thành công, như vậy trên ngũ hành đại lục ta mới chân chính là một tử thần. Lấy rượu làm quyển trục tiến hành công kiếp, Ai có thể ngờ nổi cơ chứ? Ha ha ha ha! Cũng khó trách hắn lại vui vẻ như thế. Ma kỷ quyển trục vẫn luôn là vấn đề mà cơ động lo nghĩ trước giờ, nhưng vẫn thủy chung không tìm ra phương hướng giải quyết. Sau khi được liệt diễm nhắc nhở, chỉ ngắn ngủi trong thời gian hai ngày, hắn đã tìm ra được phương pháp hơn nữa phương pháp này còn có liên quan đến rượu là thứ hắn quen thuộc nhất nữa hắn tuyệt đối tin tưởng sau khi nắm chắc được phương pháp chế tại ma kỹ tử xác suất thành công tuyệt đối cũng không thấp có được cực phẩm ma khí tồn trữ như chu tước thủ trạc hắn có thể mang theo biết bao nhiêu ma kỹ tử cơ chứ cho dù gặp địch nhân số lượng lớn Muốn đối phó cũng không có bất cứ vấn đề gì. Liệt diễm mỉm cười, nói. Ta biết rõ ngươi nhất định sẽ thành công mặt, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy thôi. Không nói nữa, tháp mẫu trưởng lão cho mời chúng ta đó. Sao? Cơ động lúc này mới từ trạng thái hương phấn tĩnh táo lại. Chứng kiến vô số bình rượu nằm lăn lóc trên mặt đất. Có chút ngượng ngùng gật gật đầu với tạp lạc. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đợi ta dọn dẹp mấy thứ kia một chút. Vừa nói cơ động vung tay lên. Thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diễm nguyên tố thể nhất thời hành động. Hai luồng hỏa diễm hai màu đen vàng kim từ trong miệng chúng phục ra trực tiếp thổi quét xung quanh cực hạn sông hỏa cũng không hề có tác dụng gì đối với những vật dụng trong phòng cũng như bức vách bằng cây gỗ xung quanh nhưng lại đem toàn bộ mấy bình rượu lăn lóc trên sàn hoàn toàn thiêu đốt lên ngay cả một mảnh nhỏ cũng không để lại trực tiếp hóa thành một luồng khói tiêu thất trong không khí mặc dù lúc trước cơ động một mực đắm chìm trong trạng thái suy tư Nhưng hắn cũng không hề có chút nào lơ là Hắn không có tu luyện Tự nhiên cũng không cần lo lắng Hai đại sông hỏa nguyên tố thể kia cướp đoạt Hỏa nguyên tố trong không khí với hắn Hơn nữa Có hai cái nguyên tố thể ở đây Cũng có thể giúp hắn bảo vệ cho liệt diễm Cũng như hắn cũng không có thu hồi hỏa nhi vào trong chu tước thủ trạc vậy Tiếng phượng hót vang lên, họa nhi gian rộng cặp cánh bay đến bên người cơ động. Hào quang chợt lóm lên, đã trực tiếp chui vào trong chu tước thủ trạc. Thân thể nó hiện tại đã quá lớn, không thể đậu trên vai cơ động được nữa. Tạp lạc nhìn thấy cơ động bày ra năng lực khống chế ma lực tinh diệu trong lòng âm thầm tán thưởng cung kính nói. Hai vị ân nhân, xin mời. Vừa nói, hắn vừa trật xuống khỏi gian phòng Cơ động và liệt diễm phóng xuống ngay sau tạp lặt Rơi xuống sau lưng hắn Hai cái sông hỏa nguyên tố thể trải qua mấy ngày hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí Thân thể thoáng tăng lên thêm vài phần Chỉ là hỏa nguyên tố ở nơi này cũng không có nồng đậm Nên tốc độ tăng trưởng cũng không quá rõ ràng mà thôi Cả hai cứ như vậy chạy theo phía sau cơ động và liệt diễm, bộ dáng chạy lăng quăng có chút buồn cười. Dưới sự dẫn đường của tạp lạc, cơ động và liệt diễm men theo dòng suối nhỏ bước đi. Ước chừng khoảng thời gian nửa nén nhanh, phía trước chợt lộ ra một khoảng không gian rộng lớn trong sáng. Nhìn qua đó là một bãi cỏ, rộng ít nhất cũng khoảng một vạn thước vuông. Nơi này cũng không có nhiều cây cối cao to, địa thể bằng phẳng. Dòng suối nhỏ lúc này chảy chung quanh bãi cỏ. Sinh mệnh khí tức ở đây nồng đậm đến mức có thể thông qua mắt thường mà nhìn thấy được. Cơ động nhịn không được nói. Nơi này quả thật chính là thiên đường của một hệ ma sư. Ở chính giữa bãi cỏ kia có tổng cộng hơn 20 vị sâm yêu lớn tuổi đang đứng ở đó Thấy hai người bước vào, mọi người tiến ra cùng nhau đón chào Đứng ở ngay phía trước chính là tháp mẫu trưởng lão Để cho hai vị ân nhân phải đợi lâu rồi Mấy ngày nay ở trong bộ lạc chúng tôi có thoải mái hay không? Cơ động mỉm cười, nói Tháp mẫu trưởng lão Ngài quá khách khí rồi Sinh mệnh chi sâm quả thật chính là thiên đường của nhân gian Nơi này chỗ nào cũng chán đầy khí tức thiên nhiên Sâm yêu bộ tộc quả thật là dân tộc được sinh mệnh nữ thần chiếu cố Tháp mẫu trưởng lão thở dài một tiếng Được như vậy là quá tốt rồi Hy vọng sinh mệnh nữ thần sẽ không từ bỏ những con dân của Ngài Hai vị ân nhân, xin mời. Đám sâm yêu lớn tuổi nhất loạt tản ra, dẫn cơ động và liệt diễm tiến vào khu vực trung tâm bãi cỏ. Một lão sâm yêu đặc biệt già nu từ trong đám lão sâm yêu bước ra. Hơi hơi khom người hành lễ về phía cơ động cùng với liệt diễm. Cảm tạ hai vị ân nhân đã nghĩ cách cứu viện bộ lạc của bộ lạc tháp mẫu. Còn chưa thỉnh giáo tên họ của hai vị ân nhân là gì. Ánh mắt cơ động chợt ló lên, đảo qua đám trưởng lão của Sâm Yêu. Hắn phát hiện, chung quanh bãi cỏ này ít nhất có hơn 100 luồng ma lực ba động nhàn nhạt. Từ sau khi luyện thành linh hồn chi hỏa khả năng cảm giác của hắn đối với ma lực cực kỳ sâu sắc. Trong lòng hắn nhất thời có chút thấu hiểu. Nhàn nhạc nói Xin chào sâm yêu trưởng lão tôn kính Tên của ta là cơ động Vị này tên liệt diễm Việc này cũng là chúng tôi vô tình thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ mà thôi Các vị cứ trực tiếp gọi tên chúng ta là được rồi Không cần gọi là ân nhân đâu Ta biết rõ mọi người có sự sợ hãi cùng với đề phòng rất lớn đối với con người ta chỉ có thể nói với các vị trong nhân loại cũng có người tốt cùng với người xấu. Ta không dám tự xưng là người tốt nhưng cũng không phải là những người xấu đê tiện kia đâu. Trong lòng vị sâm yêu trưởng lão lớn tuổi kia nhất thời cả kinh, mơ hồ đã hiểu được ý tứ trong lời nói của cơ động. Thoáng có chút xấu hổ, nói Xin mời hai vị ngồi sâm yêu chúng tôi ở trong sinh mệnh chi sâm có tổng cộng hơn hai mươi mấy bộ lạc tất cả các trưởng lão tộc trưởng của các bộ lạc đều đã ở đây cả ta tên là áo đa mụ là trưởng lão của bộ lạc sâm yêu thứ nhất áo đa mổ bộ lạc cũng là thủ tịch trưởng lão của tất cả sâm yêu bộ lạc cơ động kéo tay liệt diễm bước lại ngồi dưới cái trướng Hai cái nguyên tố thể giống như hai gã hộ vệ đứng ở phía sau bọn họ. Đám sâm yêu trưởng lão còn lại đều đứng phía dưới trướng, đối diện với cơ động là liệt diễm. Lúc này, có một gã sâm yêu trẻ tuổi đem ra một mâm các loại hoa quả cùng với nước trái cây dâng lên cho mọi người. Các vị sâm yêu trưởng lão nhìn cơ động và liệt diễm, ánh mắt mỗi người đều khác nhau. Nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ, cơ động chứng kiến phần lớn đều là sự kinh khiếp chứ không phải là hữu hảo. Duy chỉ có vị tháp mẫu trưởng lão ngồi gần hai người nhất. Thần sắc chỉ là xấu hổ cùng với vài phần vang cầu và bất đắc dĩ. Nhưng thật ra cơ động lại có vẻ vô cùng trầm ổn Đối mặt với vẻ mặt không tính gì hiền lành của mấy vị sâm yêu trưởng lão. Hắn vẫn như trước ngồi đó Vững như Thái Sơn Thần Thái tự nhiên Bưng lên một ly nước trái cây đưa sang cho liệt diễm Cơ động quay sang phía áo đa mổ trưởng lão Nói Chúng tôi đã ở lại trong này hai ngày Nói vậy Chắc lời đề nghị của ta Tháp mẫu trưởng lão chắc cũng đã chuyển đạt lại cho các vị trưởng lão rồi Không biết ý kiến của các vị trưởng lão như thế nào. Áo đa mụ trưởng lão trầm ngâm nói. Cơ tiên sinh chỉ sợ là chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Bộ tộc xâm yêu chúng tôi. Từ khi lập tộc đến nay liền sinh sống trong phiến sinh mệnh chi sâm này. Chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà này của chúng tôi. Đối với thế giới bên ngoài. Chúng tôi không hề biết rõ chút nào Mặc dù hiện tại chúng tôi gặp phải sự công kích của các thương hội nhân loại các người Nhưng dù sao ở nơi này chúng tôi cũng vô cùng quen thuộc Vẫn còn có thể miễn cưỡng chống cự được Nếu như tiến ra thế giới bên ngoài Tiến vào thế giới nhân loại các người Đừng nói tới chuyện đi đến địa linh sơn theo như lời của ngươi nói e rằng trên đường đi cũng không hề an toàn được. Sau khi chúng tôi cẩn thận bàn bạc, quyết định vẫn như trước ở lại trong sinh mệnh chi sâm. Ở lại trong nhà mà chúng tôi đã sinh sống mấy trăm ngàn năm nay mà chống lại kẻ thù bên ngoài. Đúng vậy, chúng ta quyết không rời khỏi nhà của mình. Ta nhất định sẽ dẫn dắt các chiến sĩ sâm yêu bảo hộ sinh mệnh chi sâm của mình. Bất luận kẻ nào muốn ở trong nhà chúng ta tàn sát bừa bãi đều nhất định phải trả giá thật đắt Một gã sâm yêu dáng người cường tráng đột nhiên đứng lên ánh mắt hắn nhìn cơ động và liệt diễm tràn ngập hận ý Cơ động lạnh nhạt cười một tiếng cầm lấy một trái hoa quả chậm rãi ăn Nếu các vị trưởng lão đã quyết định thì cứ như vậy đi Chúng ta đã ở lại đây hai ngày Cũng đến lúc rời đi rồi Xin cáo từ. Vừa nói Hắn một lần nữa đứng lên Kéo tay liệt diễm Xoay người định bỏ ra ngoài Nhưng gã sâm yêu cường tráng Khi nảy lại đứng lên Nhìn cơ động và liệt diễm Cười lạnh một tiếng Đi dễ dàng như vậy sao Sinh mệnh chi sâm chúng ta Các ngươi muốn tới thì tới Muốn đi là đi sao cơ động nhíu mày không thèm chú ý đến gã sâm yêu cường hãn kia mà quay sang nhìn tháp mẫu trưởng lão trưởng lão chẳng lẽ sâm yêu các người chính là một chủng tộc lấy oán trả ơn hay sao đám sâm yêu trưởng lão lúc này cũng đã đứng lên hết tháp mẫu trưởng lão căm tức nhìn gã sâm yêu cường hãn kia nói Gia Tát, ngươi muốn làm gì cơ động tiên sinh đã cứu bộ lạc tháp mộ chúng ta? Nếu không có hắn ta đã sớm trở thành một cổ thi thể rồi. Hắn là ân nhân của cả bộ lạc tháp mộ chúng ta, cũng là bằng hữu của chúng ta. Gia Tát cười lạnh một tiếng. Tháp mẫu ông còn không rõ sao. Đám nhân loại đê tiện này chính là đang dở trò lừa gạt chúng ta đó. Nơ nhân gì chứ? Bọn họ rõ ràng là biết sâm yêu chúng ta thiện lương Nên tìm cách đánh lừa cho chúng ta vào trồng Bề ngoài giả vờ giết chết một số tộc nhân chúng ta Nhưng trên thực tế Bọn họ chính là muốn dụ cho toàn bộ bộ tộc chúng ta rời khỏi sinh mệnh chi sâm Sau đó đem nguyên đám chúng ta một mẹ bắt gọn Hoàn toàn hủy diệt bộ tộc sâm yêu của chúng ta. Ông thật sự nghĩ rằng đám nhân loại đê tiện kia sẽ thật tâm trợ giúp chúng ta sao? Vừa nghe xong những lời gia tác nói. Cơ động không giận ngược lại còn cười. Ánh mắt nhìn về phía vị thủ tịch trưởng lão Áo Đa Mụ. Ngài và các vị trưởng lão đều có suy nghĩ như vậy sao? Áo Đa Mụ cũng không có trả lời hắn. Nhưng ánh mắt của hắn cùng với các sâm yêu trưởng lão đã nói cho cơ động biết đáp án. Đúng lúc này, ra tác thét dài một tiếng. Nhất thời trong đám rừng rậm xung quanh xuất hiện hơn 200 gã sâm yêu cường tráng. Xung quanh thân thể bọn họ rõ ràng có ma lực ba động. Đám sâm yêu trưởng lão rất nhanh lui về phía sau. Cơ động và liệt diễm nhất thời bị bao vây vào giữa. ra tác hét lớn một tiếng. Bắt hai người kia lại. Ta nhất định sẽ tra xét ra được mục đích của bọn họ. Nếu hai kẻ kia có thực lực siêu quần, nhất định là nhân vật thủ lĩnh của cái thương hội kia. Bắt bọn họ lại trước rồi tính sau chứng kiến nhân loại những đám sâm yêu có được ma lực kia ánh mắt lúc này cũng đã đỏ lên mấy năm gần đây số lượng sâm yêu chết trong tay nhân loại không biết bao nhiêu mà nói cường hận của bọn họ đối với nhân loại sớm đã đạt đến cực điểm Quang mang ma lực hai màu xanh lam và xanh thẩm đồng loạt sáng lên toàn bộ phóng thiếp áp chế về phía cơ động và liệt diễm liệt diễm than nhẹ một tiếng bọn họ đã bị nhân loại hãm hại thật sự quá nhiều chuyện này cũng không thể trách được bọn họ cơ động gật gật đầu ta biết rõ yên tâm đi ta không làm thương tổn đến đám sâm yêu kia đâu các ngươi muốn làm gì các ngươi điên rồi sao bọn họ đều là ân nhân của chúng ta Các ngươi sao lại có thể lấy oán trả ơn được Tháp mẫu trưởng lão cũng không hề theo các vị sâm yêu trưởng lão kia lui về phía sau Mà đứng ra chắn trước người cơ động Nói thế nào cũng không chịu rời đi Hắn gian rộng hai tay tâm tình kích động nhìn đám sâm yêu khác trợn mắt la lớn Cơ động vỗ vỗ bờ vai mảnh khảnh của tháp mẫu trưởng lão Trưởng lão, không sao đâu, nơi này cứ giao cho ta. Ta cam đoan với ngài, sẽ không làm tổn thương đến bất cứ tộc nhân nào của ngài đâu. Tháp mẫu trưởng lão nhìn về phía cơ động, trong ánh mắt lộ vẻ xấu hổ. Nơ nhân, thật xin lỗi, ta cũng không biết sẽ xảy ra như vậy. Cơ động nhìn hắn, lắc lắc đầu. Ta biết mà trưởng lão không cần phải giải thích. Nói tới đây, cơ động nhìn về phía đám sâm yêu trưởng lão, hai tay chắp sau lương, uy thế trong mắt bắn ra bốn phía, cất cao giọng nói. Các vị trưởng lão trước khi động thủ có thể nghe ta nói qua một lời hay không? Mu A Co Vung 2009-2013-0932B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 197 Lục Long Lục Xà Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Các vị trưởng lão có thể nghe ta nói một lời không? Thanh âm cơ động truyền đi xa xa tự như tiếng chuông ngân vang vậy truyền vào tai mỗi một tên xâm yêu ở đây thủ tịch trưởng lão áo đa mụ giơ tay lên khiến cho đám sâm yêu đang chạy lên nhất thời dừng lại trầm giọng quát xin mời các hạ nói cơ động lạnh nhạt cười một tiếng sự lo lắng của các vị trưởng lão ta có thể hiểu được ta cũng hiểu rõ tâm lý cường hận của các ngươi đối với nhân loại nhưng giống như những lời ta đã nói khi nãy trong nhân loại cũng không phải ai cũng là người xấu ta và liệt diễm chỉ vô tình đi ngang qua chỗ của các vị mục đích của chúng ta chỉ là đi đến trung thổ đế quốc nghe qua đại danh căn nguyên sinh mệnh đã lâu nên ghé qua sinh mệnh chi sâm định mua một ít để nhấm nháp Hắn vừa mới nói đến đây, gã sâm yêu trưởng lão gia tác cường tráng kia đã chen ngang, nói Quả nhiên đúng như ta đoán mặt các ngươi chính là vì căn nguyên sinh mệnh mà đến đây. Ánh mắt cơ động chợt biến lạnh, nhàn nhạt quét mắt qua nhìn gia tác một cái. Gia tác chỉ cảm thấy trong hư không tự như có hai đại lôi điện đâm thẳng vào trong cặp mắt của mình. Thân thể chấn động. Sắc mắt tái nhợt, Một chữ cũng không nói thêm được nữa Hai tay cơ động chắp sau lưng ẩn ngực ngẫm đầu Ngạo nghệ nói Trước khi chúng ta tiến vào sinh mệnh chi sâm Đã thấy được người của Kim Ương Thương Hội Chỉ là không biết rõ mục đích của bọn họ mà thôi Sau đó chúng ta đã phát hiện ra bọn họ tàn sát sâm yêu mới nhất thời ra tay hỗ trợ tháp mẫu trưởng lão đối với chuyện nghi kỵ của các vị ta cũng không muốn giải thích nhiều làm gì các ngươi đã không tin tưởng ta chúng ta có thể rời khỏi nơi này nhưng các ngươi lại muốn ngăn cản lại còn chuẩn bị động võ với chúng ta nữa trong mắt của ta cái này cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi đám sâm yêu chiến sĩ của các ngươi so với quân đoàn ma sư của kim ương thương hội thì tính là cái gì đám kim ương thương hội do một gã thất quan thiên sư cũng với hơn 10 tên lục quan thiên sĩ tạo thành ma sư quân đoàn cũng không thể làm gì được ta đám sâm yêu chiến sĩ các ngươi có thể ngăn cản ta được hay sao ta không muốn lạm sát kẻ vô tội áo đa mụ trưởng lão Xin Ngài ra lệnh cho tộc nhân mình tránh đường, để chúng ta rời đi. Nói tới đây, Hai mắt cơ động đột nhiên sáng đứng lên. Hai luồng một quan sáng chói như điện sại chật từ trong hai mắt hắn nở rộ ra. Quan mang hát bạch song sắc nháy mắt bút lên trên người hắn. Trên đỉnh đầu cái mơ dương miệng hắc bạch song sắc độc nhất vô nhị ngưng tụ lại. Khí thế khổng lồ tự như núi lửa bùng nổ ầm ầm bốc lên Khí tức áp bách lục quan nháy mắt nở rộ Một đen tuyền Một vàng kim Hai đạo hỏa diễm nhất thời từ trên người hắn bút cao lên Cao hơn mười trượng Tự như hai bức tường nóng bỏng nở rộ ra Đây là lần đầu tiên từ khi cơ động rời khỏi thế giới địa tâm hoàn toàn không hề cố kỵ, Tạng mát ra ma lực cường đại của mình Trên bãi cỏ vốn đang choáng đầy khí tức sinh mệnh lực Trong phút chốc bỗng nhiên bị hỏa nguyên tốn nóng bỏng mà cuồng bạo thổi quét đi hết Thuộc tính áp chế mạnh mẽ đến cực độ nháy mắt khuyết tán khắp mỗi ngõ ngách trên bãi cỏ Những gã sâm yêu chiến sĩ gần đó cũng vậy Các vị sâm yêu trưởng lão ở gần đó cũng vậy Đều bị thuộc tính áp chế cực kỳ khủng bố này Khiến cho chán đầy cảm giác hít thở không thông Hào quang trong mắt cơ động lón ra Nhàn nhạt nói Sự sinh tử của sâm yêu bộ tộc vốn không hề quan hệ gì đến chúng ta Các ngươi muốn làm thế nào Đó là chuyện của các ngươi Tránh ra Lòng tốt bị cho là có âm mưu Cho dù là hắn có thể hiểu được Sự cường hận của sâm yêu đối với nhân loại Nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn sẽ tiếp tục Trợ giúp đám sâm yêu lấy oán trả ơn này Gia tác lúc này đã khôi phục lại tinh thần hô lớn Không cần sợ hắn Hắn chỉ có một người Nhất định không thể để cho hắn rời khỏi nơi này. Nếu không hắn nhất định sẽ cùng với đám người của thương hội kia nội ứng ngoại hợp. Đối phó với chúng ta. Gia tác chính là thủ lãnh của sâm yêu chiến sĩ. Nghe được lời của hắn. Hơn trăm tên sâm yêu chiến sĩ miễn cưỡng đề tụ lại ma lực. Phóng thẳng về phía cơ động. Một đạo lệ khí nồng đậm từ trong mắt cơ động hiện ra Các ngươi tưởng rằng ta không dám giết người hay sao Khí tức bạo quân nở rộ Ở ngay phía sau hắn Hai đạo cực hạn hỏa diễm nháy mắt bùng nổ Chuyển hóa thành hình thái hai vị đại quân vương cao hơn 10 thước Sát cơ mảnh liệt hòa chung với thuộc tính áp chế bút lên khiến cho đám sâm yêu chiến sĩ kia cũng không cách nào tiến thêm nửa bước. Trong đám sâm yêu, thực lực mạnh nhất cũng chẳng qua là ma sư lục quan bình thường mà thôi, nhưng lại cũng không có ma thú đồng bọn. Đối mặt với sông hỏa thuộc tính áp chế của cơ động, bọn họ ngay cả bốn phần thực lực cũng không thể phát huy ra. Hoảng sợ nhìn cơ động giống như là một vị ma thần vậy Trong mắt biểu lộ ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng Cơ động Liệt diễm đưa tay chụp lấy cánh tay cơ động Mặc dù nàng không thể sử dụng ma lực Nhưng hỏa diễm trên người cơ động cũng không thể nào tạo thành nửa phần thương tổn đối với nàng Cơ động quay đầu nhìn về phía liệt diễm Nhìn thấy liệt diễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu về phía hắn. Nhìn liệt diễm, sát khí trong lòng cơ động dần dần hạ xuống. hít sâu một hơi, bình phục lửa giận, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngay sau đó, một màn khiến cho bộ tộc sâm yêu vĩnh viễn không bao giờ quên được đã xảy ra. Sáu vàng kim, sáu đen tuyền mười hai đạo quan mang chật từ trong cái hắc bạch song sắc mơ dương miệng kỳ dị trên đỉnh đầu cơ động chật phóng ra mười hai đạo quan mang trên không trung đón gió tăng vọt giây lát đã hóa thành sáu đầu hỏa long cùng với sáu đầu đằng xà màu ám lam khổng lồ lục long lục xà lần này cơ động phóng xuất ra so với trước kia cũng hoàn toàn bất đồng mỗi một đầu hỏa long Đằng xà đều hoàn toàn giống như thực thể vậy Thậm chí là mỗi cái vảy trên người nó đều có thể nhìn thấy rõ ràng Hỏa lông màu vàng kim chói chan Đằng xà màu đen thâm thúy u ám Nhất thời che kín toàn bộ không trung Khiến cho không gian bên trên toàn bộ bãi cỏ Cũng chỉ còn lại hai loại quan mang khủng bố kia Hỏa nguyên tố chán đầy khí tức hủy diệt vô tận Ngay khi lục long lục xà xuất hiện Quang ảnh hai đại quân vương sau lưng cơ động nhất Thời dung hợp lại thành một cái hắc bạc mơ dương ngư đường kính hơn năm thước Nếu nói lúc trước là thuộc tính áp chế Như vậy Hiện tại ma lực khổng lồ mà cơ động phóng thiết ra Đã đem toàn bộ không khí trên bãi cỏ hoàn toàn cô động lại Đừng nói là di chuyển Mỗi một sâm yêu ở đây ngay cả hô hấp cũng gần như không thể nào làm được. Ma lực lục long lục xạc cái này cũng không phải là bốn cộng thêm hai đơn giản như vậy. Hiện tại cơ động đã cơ hồ có thể chân chính khống chế được toàn bộ năng lượng khổng lồ của lục long lục xà này. Tuy rằng với ma lực hiện tại của hắn theo lý thì không thể nào làm được chuyện này. Nhưng mà nhờ vào linh hồn chi hỏa vừa mới tu luyện thành công về mặt tinh thần hắn đã đạt tới trình độ của chiếc tôn cường giả rồi nếu lúc trước trong lòng đám sâm yêu còn có một tia hy vọng nhưng mà khi bọn hắn chứng kiến được cảnh lục long lục xà che lấp mặt trời như thế trong lòng cũng chỉ còn lại có kinh hãi và hoảng sợ Cái này đã là lực lượng mà bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Mặc dù cơ động cũng không có phóng thiết ra bất cứ ma kỷ nào. Nhưng luồng ma lực cực kỳ khủng bố. Gần như một cái siêu tất sát kỷ. Ba động mãnh liệt trên không trung. Còn có phần thuộc tính ác chế thuần tuế kia nữa. Đều đã hoàn toàn nói rõ cho bọn họ. Gã thanh niên trước mắt này cường hẳn đến mức nào? Giống như lời cơ động nói lúc trước vậy. Bằng nào những sâm yêu ở đây? Muốn giữ cơ động và liệt diễm lại? Chẳng qua chỉ là một chuyện cười mà thôi. Gia tác sớm đã khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thân thể hắn bởi vì quá mức sợ hãi mà run cầm cập cái mơ dương ngư khổng lồ xoay tròn sau lưng hắn giống như có một hấp lực cực mạnh đem toàn bộ linh hồn của các sâm yêu bọn họ hút đi hết lục long lục xà đã vần vũ trên không trung chỉ cần cơ động hạ mệnh lệnh một cái sẽ hình thành một lực lượng khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa quét sạch hoàn toàn tất cả sâm yêu ở nơi này Ưu thế về số lượng, đối mặt với thực lực tuyệt đối như thế căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Cơ động vẫn như trước là cơ động. Nhưng lúc này, các vị sâm yêu trưởng lão lại có thể cảm nhận được trong ánh mắt của hắn chán đầy khí thế vương giả quân lâm thiên hạ. Khiến cho trong lòng bọn họ chỉ có thể sinh sự thần phục mà thôi. Trước đây mấy lần bị sâm Yêu chọc giận cơ động vốn đã định ra tay động thủ. Sâm Yêu lấy oán trả ơn đã kích phát lửa giận trong nội tâm của hắn. Nếu không phải Liệt Diễm lúc nãy kéo tay hắn lại e rằng hiện tại hắn đã phát động công kích về phía sâm Yêu rồi. Cơ động chưa bao giờ làm trái lời của Liệt Diễm. Lúc này hắn mới nén lửa giận. Phóng xuất ra lục long lục xà ma lực của mình. Khiến cho đám sâm yêu bị dọa cho chết khiếp. Nhìn mặt mỗi gã sâm yêu không còn chút máu nào nữa. Hay tay đồng thời nâng lên khẽ phức nhẹ về phía không trung một cái. Từng đầu từng đầu hỏa long Đằng xà trước sau bắt đầu quay trở về. Một lần nữa dung nhập vào cái hát bạch song sắc mơ dương miệng trên đỉnh đầu hắn. Hiện tại hắn đã sớm không còn giống như trước kia Chỉ có thể phát chứ không thể thu lại Khả năng khống chế ma lực cường đại Khiến cho hắn cơ hồ đem toàn bộ ma lực vừa phóng xuất ra Nhưng không có công kích hoàn toàn thu hồi lại đầy đủ Khi đầu đằng xà cuối cùng kia một lần nữa Chui vào trong dấu ống mơ dương miệng trên đỉnh đầu của hắn Không khí cô động kia lại một lần nữa khôi phục lại sức sống. Sinh mệnh khí tức trong sinh mệnh chi sâm một lần nữa lại tràn ngập không khí. Chẳng qua, lúc này trong mắt các các sâm yêu trưởng lão trên bãi cỏ nghị sự này, không khí đã hoàn toàn khác lúc trước. Mỗi một vị sâm yêu trưởng lão nhìn chằm chằm cơ động, đều không nói lên lời nào. Cho dù bọn họ đối với nhân loại cực kỳ thốn hận Nhưng lúc này cũng hiểu cực kỳ rõ ràng Cơ động đối với bọn họ cũng không hề có chút ác ý nào Nếu không Vừa rồi chỉ đối với lượng ma lực mà hắn vừa mới phóng suốt ra Liền đủ để cho tất cả các sâm yêu chiến sĩ có mắt ở đây hoàn toàn biến thành hư không Còn cần gì phải dụ dỗ cơ chứ Bản thân hắn đã nắm giữ thực lực tuyệt đối như vậy. Tất cả các mưu mẹo gì cũng đâu có cần thiết nữa. Nắm tay liệt diễm cơ động nhàn nhạt nói. Chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người, dắt liệt diễm đi về phía bên ngoài sinh mệnh chi sâm. Đám sâm yêu tự động tránh sang một bên nhường đường, nhìn cơ động và liệt diễm. Bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sợ rằng sẽ chọc giận gã nam nhân giống như ma thần trước mắt kia. Cơ động tiên sinh, xin giường bước. Áo đa mụ trưởng lại cao giọng hô to. Cơ động dừng bước lại, nhưng cũng không có quay người trở lại, nhàn nhạt nói. Chuyện gì? Trưởng lão còn muốn giữ chúng tôi lại sao? Đơn giản một câu, nhưng từ trong miệng cơ động nói ra. Lại choáng đầy cảm giác sát khí lạnh như băng Ai cũng có thể nhìn ra được Chỉ cần bộ tộc xem yêu kia còn dám nói lời gì khiêu khích tới hắn Hắn sẽ lập tức triển khai tàn sát vô tình Phúc phúc một tiếng áo đa mụ không ngờ lại quỳ rạp hai gối xuống đất Hướng về phía cơ động sụp lạy mấy cái Một khi hắn đã quỳ xuống Đám sâm yêu trưởng lão phía sau họ cũng đồng thời quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Cơ động tiên sinh, chúng tôi sai rồi. Nhân loại quá âm hiểm độc ác khiến cho chúng tôi đã hoàn toàn mất đi hai chữ tín nhiệm. Chúng tôi chẳng những không cảm tạ Ngài đã ra tay cứu vớt bộ lạc tháp mổ. Ngược lại càng xem Ngài như là địch nhân mà ra tay động thủ. Tất cả các chuyện này đều là do đại trưởng lão ta chịu trách nhiệm. Ta đồng ý gánh phát toàn bộ trách nhiệm, chỉ thỉnh cầu ngày nên lưu lại. Vừa nói, Vì đại trưởng lão sâm yêu bộ tộc này không biết lấy từ đâu ra một thanh truy thủ. Đâm mạnh xuống vị trí trái tim của mình. Đại trưởng lão không được. Gia tát vội chụp lại cổ tay đại trưởng lão. Vội vàng nói Đại trưởng lão Không thể được Ngày là người lãnh đạo Của sâm yêu bộ tộc Nếu như không có ngài Ai có thể dẫn dắt Chúng tôi cùng nhau kháng địch Cho dù là có lỗi Cũng là lỗi của gia tác ta Nếu có chết Thì để ta chết đi câm miệng Áo đa mù đại trưởng lão Quát lớn một tiếng Trên thực lực Hắn tuy rằng không bằng được vị đại sâm yêu thống lĩnh gia tác kia Nhưng mà xét về vị trí cùng với sức ảnh hưởng đối với sâm yêu bộ tộc Không ai có thể so sánh được với hắn Cổ tay khẽ vung lên, mạnh mẽ giải thoát khỏi hai tay gia tác Áo đa mụ trưởng lão chậm rãi đứng lên Ánh mắt quét nhìn về đám sâm yêu trưởng lão ở phía sau ta là người đứng đầu xâm yêu bộ tộc là đại trưởng lão của các ngươi. Bộ tộc xâm yêu có lỗi với ân nhân tất cả mọi chuyện đều là do ta cho phép. Tội này của ta tất cả các ngươi không ai được tranh với ta, cũng không có ai trong các ngươi có tư cách tranh với ta. Hiện tại ta nhân danh đại trưởng lão ra một cái mệnh lệnh cuối cùng. Sau khi ta chết đi do tháp mẫu trưởng lão tiếp nhận chức vị đại trưởng lão Bất luận nói thế nào cũng phải mời ân nhân ở lại toàn bộ mọi chuyện cứ theo lời ân nhân an bày mà làm Vì để duy trì sự tồn tại của sâm yêu bộ tộc chúng ta Chúng ta chấp nhận rời khỏi sinh mệnh chi sâm Đồng thời Tất cả những gì mà bộ tộc sâm yêu chúng ta có Chỉ cần ân nhân cần Toàn bộ đều do ân nhân tùy tiện sử dụng Đại trưởng lão Đám sâm yêu trưởng lão đang quỳ phía sau Cùng kêu lên một tiếng bi thảm Áo đa mụ nhìn về phía cơ động và liệt diễm Cắn mạnh răng một cái lưỡi dao sắc bén trong tay đâm mạnh về phía vị trí trái tim của hắn trán đầy sự quyết tuyệt